Chu Chu đưa chiếc nhẫn dao cho Thạch Ánh Lục để nàng ấy lấy thần thức cha xét đồ trong đó. Sau đó trước mặt mọi người tuyên bố đánh cược hoàn thành. Chu Chu mệt mỏi cả ngày, gần như tựa vào trên người Doãn Tử trương muốn ngủ để thiện thượng đến đấu pháp đường lấy tiền thưởng. Gọi thân cậu vẫn ẩn thân không ra. Đoàn người vui vẻ về thân phủ nghỉ ngơi. Thân cậu vừa rồi núp trong bóng tối không ra mặt.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 Xúc lại tinh thần thật tình tu luyện Thời gian 7 ngày trôi qua trong trước mắt Trận chung kết đại hội thi đấu ngũ quốc luyện đan sư cuối cùng cũng đến Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 174 Kết quả của sự lười biến địa điểm trận chung kết cuối cùng vẫn bố trí tại Nam Sơn Trong đúng 5 ngày sau khi trận bán kết thúc